Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện cửu Đỉnh Ký. chương 462 cửu Lăng Đảo Kiều Lăng Hồ thật quá hay, không mất chút sức được ngay chỗ lành. Có hai đệ tử chốt canh, nơi này chắc sẽ thành nhà của ông. Sau khi được lịch thưởng quân cho biết Thanh Hồ Đảo đã đánh hạ Kiều Lăng Hồ. Lúc này, đang đưa đại quân, đồng quân ở đó, đợi đàn Thanh Sơn đi tiếp nhận. Cùng ngày... Anh Thanh Sơn và Lý Tướng Quân cưỡi Hắc ỉm Mã, một trong tam đại lòng mã được Thanh Hồ Đảo chuẩn bị, cùng chạy tới cửu Lang Hồ. cửu Lang Hồ, lướt mắt nhìn cả Dương Châu, trong số những hồ lớn, thì nếu nói về diện tích thủy vực, thì Kiều Lang Hồ phải được xếp thứ nhất. Mặc dù diện tích thủy vực rất lớn, nhưng nói về những hòn đảo giữa hồ, thì Kiều Lang Hồ nhỏ hơn thành Hồ khá nhiều. Do đó, lúc trước khi Khai Sơn, tổ sư của Thanh Hồ Đảo đặt tông môn ở Thanh Hồ Đảo. Địa hồng Cửu Lăng Hồ là đệ nhất sơn mạch Xương Châu, Thái A Xương mạch liên miên 600 dặm. Lúc này, chỗ giao giới giữa Thái A Xương mạch và Cửu Lăng Hồ, ở một ngọn núi cao trình gần trăm trượng, đang ẩn náu chừng trăm tên cường đạo hung hãn, quần cờ xếp chồng. Không ít người y phục còn có những vết máu khô. Mấy trăm người đang từ trên đỉnh núi đi xuống. Mấy trăm người đang từ trên đỉnh núi xuống phía dưới. Nhiều người thế. Mệ Kiếp Thanh Hồ Đảo đem tới nhiều quân sĩ Ngân giao quân như vậy làm gì nhỉ Đám cường đạo ai nấy đều thầm mắng Dưới chân núi Ở biến tàu cạnh bờ hồ Kiều Lang Hồ Nơi này đang tụ tập rất nhiều quân sĩ Những tên lính này mặc trọng giáp màu đen Trọng giáp màu đen mờ ảo có hơi máu Ở viền trọng giáp Mũ trụ, dây chiến Đều có chỉ màu bạc Hiển nhiên đội quân này chính là Quân đội tinh Anh của Thanh Hồ Đảo Ngân giao quân Mỗi tên lính ngân giao quân đều hung hãn như dã thú Nhưng lũ dạ thú này đều đứng nghiêm rất chuẩn Thỉnh thoảng có tên nhỏ giọng thảo luận Thiếu đương ra Thanh hồ đảo tiêu diệt cửu lăng bang chúng ta Suốt cuộc là vì cái gì nhỉ Chẳng lẽ coi trọng kiểu lang đảo à Hừ, sau này đừng nói kiểu lang bang Bây giờ không có kiểu lang bang nữa Chúng ta bây giờ là huyết Lăng bang Một nam tử mặc áo da dày Sâu cá chê, thân hình cao lớn, quát khẽ Có không ít bang phái có kiểu oán với cửu Lăng bang Nếu để cho chúng biết chúng ta vẫn còn sống, chúng ta có còn mạng không? Dạ. Dạ. đám cường đạo cạnh y ai ai cũng nhau nhau. Mệ tiếc, Thanh Hồ Đảo vô duyên vô cớ diệt cửu lang bang ta, chiếm cửu lang đảo, suốt cuộc muốn làm gì nhỉ Thiếu đương gia cửu lăng bang may mắn còn sống, cũng lúc này đang nổi giận đùng đùng. 8 ngày trước, Thanh Hồ Đảo phải người truyền lệnh thông báo cho cửu lăng bang biến khỏi cửu lăng đảo. Cửu lăng bang là một đại bang phải có tới hơn 10 vạn hảo hán. Hoành hành đã lâu, họ không nghĩ rằng Thanh Hồ đảo sẽ chỉ vì một cái đảo nho nhỏ và 10 vạn người mà khai chiến. Sau đó, Cửu Lăng Bang căn bản không để ý tới. Ai có thể nghĩ ba ngày trước, Ngân Gia Quân lại từ Cửu Lăng Hồ, ngồi trên vô số chiến thuyền đánh thẳng vào Cửu Lăng đảo. Một trận đó, Cửu Lăng đảo căn bản đã hoàn toàn tan vỡ, bị tiêu diệt đỗ sát. Một nhóm cường đạo thổ phỉ đồ há có thể so được với ngân giao quân Kỳ thật, số bang trúng kiểu lang bang bị chết cũng chỉ 1-2 vạn người thôi Tuyệt đại đa số, bang trúng đều chạy toán loạn cả Điểm chết người chính là ngân giao quân Sau khi tới, lập tức diệt sạch mọi tình ảnh của kiểu Lăng bang Đặc biệt là chính vị đương gia Một khi đầu mục bị giết sạch, kiểu Lăng bang tự nhiên tan vỡ Nhưng, những bang chúng kiểu lăng bang trốn thoát Vì chính vị đương gia đều đã chết Sau đó, rất nhiều nhân vật có dạ tâm cũng bắt đầu chịu tập những bang chúng còn lại, một tự lập tổ chức riêng. Còn những đại bang phái khác ở Thái A Sen Mạch cũng lập tức tung mọi thứ ngon để thu hút các bang chúng của Cửu Lăng Bang. Chỉ một ngày, Cửu Lăng Bang tung hoành ở Thái A Sơn Mạch mấy năm đã tan thành mây khói. Thiếu Dương gia nhìn kìa, thật nhanh. Đám cường đạo phỉ đồ đó kinh ngạc nhìn về phía xa xa. Nơi đó Có hai tàn ảnh đang bay cực nhanh về phía này Mấy ngàn quân sĩ ngân giao quân Vốn vẫn đang đứng xét nghiêm trang Lập tức lặng ngắt như từ Không có lấy một tên lính nào dám can đảm nói chuyện Còn hai tàn ảnh đó cũng dừng lại Nguyên Lai là hai người cưỡi chiến mã Là Hắc ỉm mã Ừ Chính là Hắc ỉm mã Ta cũng thấy rồi Hai người này là sao Sao lại đáng cho mấy ngàn quân sĩ ngân giao quân đứng chờ ở đây đưa về đám cường đạo thì ngân gia quân tuyệt đối là một lực lượng rất đáng sợ. Đàng Thanh Sơn nhảy xuống hắc ỉ mã, Quân cung kính theo sau Đàng Thanh Sơn. Vương Thông Định. Tường Quân vội lên tiếng, chỉ thấy một ngân gia quân mặc hài màu xanh lam, tựa như một con yêu thú kiết nưu, chạy tới, sau đó dừng lại, cung kính nói: "Kinh Tiền Bối, phụ mệnh đạo chủ, ta xuất lĩnh 6000 ngân gia quân ở đây tiếp tiền bối." Chiến thuyền đã chuẩn bị xong rồi 6.000 quân sĩ ngân giao quân Trung quanh đều vô cùng yên tĩnh Tựa như một vực sâu thăm thẳm ừ. Ánh mắt đằng Thanh Sơn đào qua Đám quân sĩ ngân giao quân Không có một ai dám can đảm đối mặt với đằng Thanh Sơn Chúng ta đi thôi Đằng Thanh Sơn đi thẳng về phía chiến thuyền Dạ Vương Thống Lĩnh và Lý Tướng Quân vội đi theo sau Vương Thống Lĩnh còn đứng bên cạnh giải thích Tiền bối Bây giờ ở cửu lăng đạo Còn có 2.000 quân sĩ Trấn thủ Chỗ ở tối tàn của đám Kiều Lang Bang lúc trước, phần lớn bị chúng ta phá rồi, chỉ để lại vài chỗ ở tốt. Chúng ta cũng đã kiến tạo một cái phủ đệ đặc biệt để làm chỗ cho tiền bối nghỉ ngơi. Điều động quân đội, giết Kiều Lang Bang, xử lý gọn ghẽ mọi việc ở Kiều Lang Đảo, kiến tạo phủ đệ. Tất cả những việc này chỉ làm trong 9 ngày. Nghệ kiếp, người nào thế, thống lĩnh ngân giao quân khi đứng trước mặt hắn, chả khác gì con cháu cả. Tên thiếu đương gia trượng tròn mắt, lúc nãy vương thống lĩnh nói khá lớn. Đám người trên núi cũng nghe được, gọi là kinh tiền bối à, tự hồ không phải là người của Thanh Hồ Đào. Mấy ngày nay, kiểu Lăng bang gặp phải nguy cơ, thiếu đương gia cũng không tiếp xúc với bên người. Cũng không biết việc kinh ý gây gổ với Thanh Hồ Đào, thật là uy phong. Có vài tên cường đạo lộ vẻ hâm mộ, có một ngày mà lão tử có thể làm cho ngân giao quân phải cung kính như con chó vậy. Chết ngay cũng đáng Đám cường đạo này phần lớn không sợ chết Nhưng tên nào cũng có giấc mộng Có thể uy phong bắt bị bắt xiệt Uy phong bắt xiệt Kiểu lăng đảo nằm giữa cửu lăng hồ Còn hòn đảo đại khái Có phương viên 10 dặm Đằng thanh sơn đang đứng ở bờ cửu lăng đảo Bên cạnh có không ít cây cối Mờ ảo còn có cả tuyết Một trận đại tuyết hai ngày trước Vẫn còn chưa tan hết Cảnh sát không tệ chút nào Đằng Thanh Sơn nhìn mặt hổ mênh mông cuồn cuộn khẽ mỉm cười Kiểu lăng đảo phương viên trùng 10 dặm Sau này sẽ là nơi cư ngụ của ta Thậm chí tương lai còn có thể để cả tông tộc họ đằng của ta tới đây ồ Tiền bối Vương Thống lĩnh và Lý Tướng Quân cùng đi tới Không biết tiền bối còn có gì phân phó không Tại hạ nhất định sẽ hết sức hoàn thành Vương Thống lĩnh cùng kính bẩm Ừ, mang theo nhân mã của ông ly Khai đi Đằng Thanh Sơn cười khẽ nói Hán thật ra cũng không kèm ra oai trước mặt mấy tên thống lĩnh, tướng quân này. Dạ, vương thống lĩnh cân nhắc một chút, rồi nói. Thưa, ngân giao quân chúng ta mặc dù đã chiếm lĩnh được cửu Lăng đảo, nhưng chúng ta vừa đi, với địa lợi kiểu lang đảo, hơn nữa lại ở rất gần Thái A Sơn Mạch. Nên phòng trừng, một vài đại băng phái, cường đạo ở Thái A Sơn Mạch sẽ về đây chiếm đảo đó. Biết rồi, đằng thanh sơn phất tay. Vương thống lĩnh liền khom mình hành lễ. Hùng Lý Tướng Quân chỉ huy nhân mã Ngân Sao Quân vẫn còn đang đóng quân ở cửu Lăng Đảo nhanh chóng cưỡi những chiếc thuyền chiến rời đi Một lúc lâu sau, cả Kiều Lang Đảo chỉ còn có Đằng Thanh Sơn nên bảo lùng thuốc đáo trì, tiểu hôi và cả tiết tân tới đây Đằng Thanh Sơn bước một bước đã bước xuất hiện trên mặt hồ sập sơn xa xa, rồi thân thể lại mở đi sau đã hoàn toàn biến mất Đêm, một con vật khổng lồ đang phi hành trong bầu trời đêm rất nhanh Đằng Thanh Sơn và Thiết Tân đang đứng trên lưng lục, lục túc đau trì Cùng vong ưng thì đang thích ý bay lượn chung quanh lục túc đau trì Có vẻ rất hương phấn Thiết Tân Hai người sư huynh ngươi bây giờ đang ở trong thái A Sơn Mạch Đằng Thanh Sơn từ trên cao nhìn xuống Từ trên cao nhìn xuống thấy thái A Sơn Mạch liên miên 600 dặm Lục túc đau trì bây giờ đang bay trên bầu trời cao khoảng hơn 10 dặm Đằng Thanh Sơn đương nhiên có thể thấy rất rõ Hai sư huynh à Tiết tân có vẻ hơi trồn mong Chúng ta trước hết tới thái A Sơn Mạch nhìn xem Đằng Thanh Sơn vỗ nhẹ con lục thúc đao chỉ Ngón tay chỉ phương hướng Cái đầu hình tam giác của lục thúc đao chỉ khẽ gật gật Rồi dựa theo hướng mà đằng Thanh Sơn chỉ bay đi Bay trên bầu trời thái A Sơn Mạch Đằng Thanh Sơn thông qua khu vực Cảm nhận được sẽ giả ngàn vạn khí tức Cũng những vật sống trên thái A Sơn Mạch Trong thái A Sơn Mạch Lại có cả yêu thú cấp bậc tiên thiên kim đan Hà, dừng lại, đằng Thanh Sơn nhẹ nhẹ vỗ lục túc đào chỉ Lục túc đào chỉ lĩnh hội ý của Đàng Thanh Sơn, dừng lại giữa không chung Ủa, vừa khéo, thú vị thật Tài Đàng Thanh Sơn rõ ràng nghe thấy tiếng đàm luận trong núi Nghe nội dung có thể phản đoán ra lúc này Hai đại đệ tử đằng thú và Dương Đông đang tranh đoạt một đám băng Đang tranh đoạt một đám băng trùng tán loạn của cửu lăng Bang với một băng phái khác Sư phụ Tiết Tân nghĩ hoặc nhìn đằng Thanh Sơn Đi thôi, theo ta đi gặp hai vị sư huynh của con Đằng Thanh Sơn cầm tay Tiết Tân Trực tiếp từ lưng lục túc đào chỉ nhảy xuống Rơi thẳng xuống phía dưới Đằng Thanh Sơn còn đưa mắt ra hiệu cho lục túc đào chỉ Lục túc đào chỉ, lục túc đào chỉ hiệu ý đằng Thanh Sơn Là bảo nó đứng ở đây Vèo, vèo Hai người như một ngôi sao băng Rơi cực nhanh xuống phía dưới Sư, sư phụ Tiết tân bị khí lưu cuồng Tiết tân bị khí lưu cuồng mãnh xung quanh Làm cho cơ hồ không thể mở miệng Sắc mặt y trắng bệnh Từ trên trời cao như thế rơi xuống Có vẻ rất dễ sợ Ha ha yên tâm Đằng thanh sơn cười Khi hai cái thiên thạch sắp va vào, vào núi Tốc độ hai người trượt giảm đi Không ngừng chậm lại Lúc rơi xuống đất thì chỉ như nhảy xuống Từ chỗ cao mấy trượng xuống thôi Lực va chạm cũng rất nhỏ Đêm Trên vùng núi non hoàn toàn đen kịch Đằng Thanh Sơn và Tiết Tân đi trong vùng núi non này Sư phụ Phía trước có ánh lửa Tiết Tân vui vẻ gọi Hai sư huynh của người ở đó Đằng Thanh Sơn nói Đến gần hơn nữa đã có thể nghe được thanh âm Từ nơi có ánh lửa chuyển đến Ha, ha, vương lão tam Người rõ là ăn mật beo Dám trách người với hùng thú bang chúng ta Sao Muốn nói đi là đi à Sau này, hai huynh đệ mạnh thú chúng ta Làm sao hoạt động ở tài A Sơn Mạch được nữa Đằng thanh Sơn vừa nghe đã nở nụ cười Thanh âm đó chính là của nhị tử Thanh âm đó chính là của nhị đệ tử Sương Đông Sương nhị đứng ra Lần này là do ta làm bệnh Nói đi, phải làm sao mới giải quyết được Một thanh âm trầm văng lên Hừ, hừ, đơn giản Ta không cần văng bạc của ngươi Nghe nói, mấy ngày trước Người đã cướp được một vài thùng rượu ngon Là của Trúc Sa cất giữ trong hầm 50 năm Ta cũng không cần nhiều Đem tới đây ba hũ Là việc này coi như xong Ba hũ Dương Nghị đương ra Ngươi Đằng Thanh Sơn không thèm để ý nghe tiếng đàm phán bên kia nữa Vì mấy chứ rượu ngon Làm cho đằng Thanh Sơn sự nghĩ tới một việc Rượu ngon Trong đầu đằng Thanh Sơn hiện lên Thứ rượu tốt nhất mà hắn từng uống Chu quá tiểu Chu quả tiểu ở thiết tí hầu Sơn Những con thiết tí hầu đó Làm ra thứ chu quả tiểu Chẳng những mùi vị tuyệt mỹ Công hiệu lại càng thần kỳ hơn Uống một hớp là có thể làm cho sức mạnh thân thể người ta mạnh lên rất nhiều Đăng thanh sơn vỗ đầu cười Ha ha Năm đó bị con hầu vương bức phải nhảy xuống vực Thiếu chút nữa bị tàn phế Nếu không phải lần này Thì ta đã quên mất rồi Chắc phải đi thiết tí hầu sơn một chuyến Chứ chu quả tiểu đó còn cả một hầm to 463 ch chu quả tiểu lâu ngày không gặp lại nhau một đêm nhung nhớ dầu dầu con tim mưarào nắng hạn không tìm vui vẻ Loan phượng bề chìm 5 canh lúc trước mỗi mỗi thanh Vũ uống rượu chu quả cũng tăng 23.000 cân khí lực mà thanhh hổ ca uống thì còn tăng tới gần 8.000 cân đang Thanh Sơn lúc trước dùng lại tăng hai vạn cân khí lực công hiệu của rượu chu quả hiển nhiên là có quan hệ tới thể chất của người dùng nó có điều Cũng lạ là rượu chú quả này Không ngờ không được ghi chép trong thư tịch Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ Thực ra cũng không có gì là lạ Cường giả hậu thiên chỉ đi thiết tí hậu sơn Hải chú quả mà thôi Ai dám vào trong hang ổ bấy khỉ Cường giả tiên thiên kim đan thông thường Đối mặt với hầu Hương và bấy khỉ Nhớ như vậy cũng phải dày chừng Thực sự dám xông vào hang ổ bấy khỉ E rằng cũng chỉ có hư cảnh cường giả thôi Nhưng trong thiên hạ Cường giả hư cảnh quá là ít ỏi Có được mấy cường giả hư cảnh thừa hơi đi thiết hầu sơn, bọn họ căn bản không biết sự tồn tại của rượu chu quả. Cho dù có biết rượu chu quả tăng 2-3 cân khí lực, đám cường giả hư cảnh có lẽ đều sẽ chẳng quan tâm. Bất quá, rượu chu quả này đối với ta lại khác. Sau này, ta phát triển một mạch nội gia quyền. Kẻ tu luyện nội gia quyền đều có thân thể mạnh mẽ. Thân thể càng mạnh mẽ, lại càng có thể tận dụng công năng kỳ diệu của rượu chu quả. Khiến cho tốc độ luyện quyền đề cao mạnh mẽ Đằng Thanh Sơn còn đang mày nghĩ Tiết Tân ở cạnh đã hạ giọng nói Sư phụ, sư phụ Bọn họ nói chuyện xong rồi Hà, đằng Thanh Sơn cười ha ha Vương Lão Tam Chúng ta không tiễn nhé Tiếng cười của Dương Đông truyền đến Chúng ta tới đó Đằng Thanh Sơn bảo Tiết Tân lập tức nghe theo đằng Thanh Sơn đi tới xe ánh sáng ngọn đuốc Ánh mắt Dương Đông giờ đây đầy về Dũng mãnh Quét qua đám bang chúng lưu vong Của cửu lưu bang Vừa mới thu nhận kết cao giọng phán Các vị huynh đệ hung thủ bang ta không phải băng phái đông người nhất Thái A Sơn Mạch này Nhưng lại chính là băng phái Có huynh đệ dũng mạnh nhất trên cả thái A Sơn Mạch Cũng là băng phái tương thần tương ái nhất Không hai lùi Chỉ cần thuộc băng phái chúng ta Thì cũng chính là huynh đệ của dương đông ta Đương nhiên hung thủ bang chúng ta cần chính là hung thú Là hán tử dũng mãnh Mềm yếu như đàn bà Là không có cần Dương Đông cười ha ha Đi Hiện tại chúng ta cùng nhau đi uống rượu Mềm êm chăn ấm Cái tơ ra mướt Rượu ngon vò lớn đã chuẩn bị cả rồi Chỉ chờ mọi người thôi Chỉ chờ mọi người thôi Xung quanh lập tức vang lên tiếng hoan hô Gào thét ấm ý Đám băng chúng tên nào cũng đều như dạ thú chu lên Đi Dương Đông vung tay lên Tức thì cả đám người bám theo gã Sư đệ Vẫn luôn trầm mặc ở bên cạnh Chính là nam nhân dũng mạnh nhất Của cả hung thú bang Đằng thú gã nhẹ nhàng khiều tay dương đông Dương đông giật mình Nhìn theo phía đằng thú chỉ Chỉ thấy ánh lửa mơ hồ Chiều sáng thấp thoáng có hai bóng người Sư phụ Dương đông nhìn rõ người tới không khỏi kinh hỉ xương tử Người dẫn người đi trước Ta và đại, dương, đại đương ra tới sau Đông Dương phân phó Được rồi Đại đương gia, nhị đương gia Các người nên nhanh lên một chút Bằng không, Diệu thì sẽ bị đám con chó này Chén cho bằng sạch đấy Biết rồi, Dương Đông vùng tay hết Giọng nói của Dương Đông hiện thời Hiển nhiên đã dần dần có khẩu âm Của người bản địa Dương Châu Sau khi đám nhân mã đông đảo đã rời đi Dương Đông cùng đằng thú chạy tới Bên cạnh đằng Thanh Sơn Sư phụ, Dương Đông cùng đằng thú đều cung kính Đăng Thanh Sơn nhìn hai đồ đệ mỉm cười Chỉ Tiết Tân ở cạnh nói A Đông, A Thú Người này là tam sư đệ của các con Gọi tên gọi Tiết Tân Tiết Tân, đây là hai sư huynh của con Người nhỏ nhắn này là nhị sư huynh Dương Đông Còn đây là đại sư huynh Đăng Thú Sư đệ ra mắt đại sư huynh Nhị sư huynh, Tiết Tân lập tức cùng kính chào Đăng Thú rất ít lời chỉ gật đầu Khóe miệng hơi nhích lên tựa hồ đang cười Ha, ha Tam sứ đệ, Dương Đông lại rất là thân thiết ôm lấy thiết tân. Tam sứ đệ, sau này chúng ta chính là huynh đệ rồi. Có chuyện gì cũng đừng ngại, mọi thứ ta đều sẽ giúp đệ đòi lấy công bằng. Lời nói của Dương Đông, tất cả đều có hơi hướng cường đạo. Điều này là do Dương Đông từ nhỏ đã ở trong ổ cường đạo. Hiện giờ là ngựa quen đường cũ. Ừm, đằng Thanh Sơn kẽ nhíu mày. Dương Đông hơi run lên, nét nhìn đằng Thanh Sơn. Thì hì tỏ vẻ ngây thơ Sư phụ ừ. Đằng Thanh Sơn lúc này mới đáp lời Hiện tại hung thủ bang của con thế nào rồi Hung thủ bang chúng con Người không nhiều lắm Chỉ hơn 3.000 Thế nhưng lại là bang phái Hung hãn mạnh mẽ nhất Toàn bộ thầy A Sơn mạch Sương Đông cười đắc ý Sư phụ Người không được thấy trận chiến lúc trước Mà hung thủ bang bọn con thành danh Đại sư huynh thật ác liệt ghê trên chiến trường còn ăn thịt người đấy. Dọa cho đám sa hòa đó thiếu chút nữa bại đài sa quân. Bây giờ, nhắc đến đại đường gia mãnh thú của hung thú bang chúng ta, Thầy A Cen ai mà chẳng biết. Đằng Thanh Sơn giật mình, ăn thịt người, không khỏi cau mày nhìn đằng thú. Sư phụ, đằng thú cúi đầu trước mặt Đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn thầm than gã đại đệ tử này của mình chính là xuất thân nô lệ, lại từ nhỏ sống trong dàn thú dã thú. Tập quản sinh hoạt giống như dã thú Chắc là lúc bé đã ăn thịt người rồi Cuộc chiến lập danh cho hùng thú ba Gã đại đệ tử này Hắn đã giết đến đỏ mắt Mới thành ra ăn thịt người Sau này không được ăn thịt người nữa Đằng thanh sơn sang nghiêm lệnh Dạ sư phụ Đằng thú không dám lên tiếng Trong ba đồ đệ Đằng thanh sơn thích gã đại độ đền anh nhất A thú Quyền pháp luyện quyền đến đâu rồi Đằng thanh sơn hỏi Sư đệ con Tiếm pháp hẳn thế nào? Đăng Thanh Sơn không hỏi Dương Đông Trong ba đồ đệ mình Dương Đông là lầu cá nhất Đăng Thú thành thật trả lời Sư phụ, quyền pháp nhìn chung cảm giác Còn sai một chút bất quá thân thể lực lượng con hiện giờ Đã vượt hơn 20 vạn cân rồi ừ. Đăng Thanh Sơn gật đầu thỏa mãn Nội gia quyền của đại đồ đệ Tốc độ tiến bộ đích thực là rất nhanh 20 vạn cân Tam đệ, tiếp tân Ở cạnh thiết kim Lên lén lét nhìn đại sư huynh Tám đệ tiết tân Ở cạnh thất kinh Lên lén lét nhìn đại sư huynh Không dám tin cái tên đại sư huynh Xem chừng niên kỷ không lớn này Lại lợi hại đến vậy Kiếm pháp của nhị sư đệ cũng rất khá Đằng thú tiếp tục nói Ngay cả con mà không cẩn thận Là chịu thiết ngay Nhị sư đệ sườm tối đều khổ luyện kiếm pháp xương đông ở cạnh lên lén Nhìn đằng thanh sơn Thấy đằng thanh sơn suốt cuộc nhìn gã lộ về tươi cười Lúc này mới thử vào một hôi Các con làm rất khá Đằng thanh sơn gật đầu cười Được rồi, ta cũng nên đi rồi À đúng rồi A thú, A đông Ta hiện tại ở kiểu lang đạo phía tây thấy A sơn mạch Nếu có chuyện, các con có thể từ đó tìm ta cửu Lăng đạo Đằng thú Xương đông tức thì kinh ngạc sửa lại vui mừng Sư phụ Dương Đông nhịn không được kinh ngạc nói Ngân gia quân gì đó tới đây Giết kiểu lăng ban Có phải hay không lại vì sư phụ người Nhưng mà Hình như không phải sư phụ và thanh hồ đảo Dương Đông Đằng thú bọn họ cũng đều biết đằng thanh sơn Và thanh hồ đảo là có mối thù Lần này trở về là nhằm vào thanh hồ đảo Ừ Đằng thanh sơn gật đầu Sư phụ hiện tại có một thân phận là kinh ý Kinh ý đại náo thanh hồ đảo Dương Đông và Thành Thú đều lộ về kinh ngãi Bọn họ mấy ngày nay Từ bên ngoài nghe được lời đồn Về kinh ý Nhưng lại không biết Đăng thanh Sơn hòa thân thành kinh ý Đăng thanh Sơn trước đó cũng không có nói Cho hai đệ tử này Được rồi, các con yên tâm ở đây Đăng thanh Sơn dặn Có chuyện thì từ chỗ ta Nhớ kỹ, sau 3-4 hôm nữa Từ chỗ ta một chuyến Dạ, sư phụ Xương Đông đằng thủ tuân lệnh Lập tức Đăng Thanh Sơn ngửa đầu, huyết lên một tiếng sắc bén Oanh, một đạo kỳ lưu cuồng mãnh từ trên cao phóng xuống Tòm lấy thiết tân, sau đó phóng lên cao 7-80 trượng Rơi xuống trên lưng lục túc đao trì Hai đôi cánh lục túc đao trì vung lên xèn xẹt một cái Bay vòng trở lại hướng về cửu lăng đảo Đêm đó, Đăng Thanh Sơn ở trên cửu lăng đảo Còn thiết tân ở trong một tòa đình viện cạnh Đăng Thanh Sơn Đêm khuya, kiểu lăng đảo hoàn toàn yên tĩnh chỉ nghe tiếng sóng vỗ bờ hồ. Trong đình viện u nhã tĩnh mịch nơi Đàng Thanh Sơn cư trú. Hạ, Đàng Thanh Sơn mặc nội y rộng thùng thình, sắc mặt vui mừng, từ trong phòng lao ra ngửa đầu nhìn trời. Úp. Trên cao truyền đến một tiếng chim kêu to. Một con thần điêu trắng như tuyết từ trên cao đáp xuống. Con thần điêu không đầu này, toàn thân màu trắng chỉ có lông đầu là hòa hồng sắc, một nữ tử áo quần màu lam nhạt Đằng khoanh chân ngồi ở trên Bên cạnh thần điêu lông trắng Còn có một con đại điêu Cả người đen kịt trong đêm tối Cực kỳ khó thấy Vù Một trận cuồng phong thổi qua Hai con đại thần điêu đen và trắng hạ xuống trong đình viện Thanh Sơn đi quân nhảy xuống khỏi thần điêu Hương phấn kích động chạy tới ôm chầm lấy đằng Thanh Sơn Tiểu quân Đằng Thanh Sơn cũng ôm thế tử Bao nhiêu ngày như vậy không gặp Đằng Thanh Sơn rất nhớ tiểu quân Tiểu Việt thắng tân hôn ma Hình như là mới cách biệt ít lâu Còn hơn cả 10 cưới Tức thì Phượng Đảo Loan Tức thì Phượng Đảo Loan điên triển miên một hồi Trên giường Đằng Thanh Sơn dựa vào thành giường Nguyên văn y giá bằng giá áo Chắc ngày xưa cởi ra bắt lên luôn giường Lý Quân lại nằm trong lòng Đằng Thanh Sơn Tiểu Quân Muộn làm thế nào tìm tới được đây Tới tận bây giờ đằng Thanh Sơn mới hỏi Huynh không phải đã nói cho muội bắt đầu muốn đấu với Thanh Hồ Đào sao Cho nên muội biết ngay kinh ý đó là huynh Lý quân nhân mũi nghịch ngợm tiếp đó nói muội vừa đi kinh phủ ở vụ An quận Nhưng mà không tìm được huynh ở đó muội liền nghĩ tới ngân giao quân của Thanh Hồ Đào Tiến công kỳ lang đào Lúc đó muội nghĩ Vô duyên vô cứ Chúng công kích kiểu lang đào làm gì Vua Kiều lại phát sinh sau khi Thanh Sơn đại náo Hồ Đào. Mã huynh lại không ở kinh phủ, cho nên muội liền đoàn huynh ở đây mới cưỡi đại bích tới. Lăng Thanh Sơn nghe xong không khỏi nở nụ cười. Muội đến thì thật tốt rồi." Lăng Sơn cười nhẹ nhàng. "Vua hay có một việc nhờ muội giúp." "Việc gì?" Lý Quan nghi hoặc. "Con nhớ năm đó huynh an trí muội ở An Vũ quận Thành để đi man hoa." "Không?" Đăng Thanh Sơn cười nhắc lại. Lần đó, Huynh đi man hoa chính là để đi thiết tí hầu sơn tìm kiếm chu quả. Quá trình tìm kiếm chua quả khi phiêu bạt trên biển Bắc Hải, Huynh đã nói cho mội biết rồi. Huynh nói, đàn khỉ ở thiết tí Hồ sơn đó, đi quân vội gật đầu. Nàng biết, lần đó đăng Thanh Sơn đối mặt nguy cơ phải chạy, trối chết. Từ trên vách núi nhảy xuống, đăng Thanh Sơn suýt chút nữa ngã mất mạng. Ừ, Huynh chính là đi lấy rượu chú quả, đằng Thanh Sơn cười. Rượu chú quả trong hồ đá đó hẳn là phải nhiều nhiều lắm, cũng không biết là bầy khỉ đã tích lũy từ bao nhiêu đời. Rượu chú quả, chủ ý hay lắm, Lý Quân con mắt tỏa sáng. muội đến rồi, lại càng hay, đằng Thanh Sơn suy nghĩ, bảo. Con kim đồng ngầu vương, vua khỉ ngươi vàng. Rất lợi hại, Huynh đang suy nghĩ, bằng vào thủ đoạn của Huynh, Thêm vào tiểu quân hiểu thú ngữ Xem có thể thu phục hay không Kim đồng hầu vương này Một khi thu phục Nó chẳng khác nào thu phục cả đàn kỳ Lúc đó cũng có thể từ chỗ nó biết được Đi phương luyện chế diệu chú quả Chương 464 Quá độc ác Một thùng đại tường rõ to Thanh sơn Linh vác mò đường vào hang Cổ thân thiết tí hầu vương Trước đôi mắt đỏ đáng thương vô cùng Lý quân cũng đồng ý với suy nghĩ của Đằng Thanh Sơn sang sớm hôm sau Ở bờ kiểu lang đảo Són lạnh thù vù vù tạo nên những làn sóng lăn tăn Nơi này cảnh sát rất đẹp Lý quân kéo tay Đằng Thanh Sơn Thanh Sơn Chúng ta sau này có hai tử Cùng sống ở đây còn có đau trì Tiểu thanh, đại bạch, đại hắc, tiểu hôi Ở cùng nữa Càng nhiều càng tốt Đằng Thanh Sơn cúi đầu nhìn Lý quân Rồi khẽ mỉm cười thư phụ. Vì sau chợt có tiếng kêu truyền đến, Đặng Thanh Sơn và Lý Quân đều xoay người nhìn lại. Người đang đi tới chính là tam đệ tử của Đặng Thanh Sơn, Tiết Tân. Tiết Tân kinh ngạc nhìn người thiếu phụ mặc áo màu lam nhạt đứng bên cạnh Đặng Thanh Sơn đang mỉm cười. Chỉ một ánh mắt mà tự nhiên có một loại khí chất cao quý độc đáo. Lý Quân lúc này là đại giáo chủ Tuyết Liên giáo có địa vị rất cao, khí chất đương nhiên cũng sẽ có biến hóa một chút. Tiết Tân Đây là sư mẫu con, đang thay sơn cười giới thiệu. Tiết Tần cả kinh, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp sư mẫu, nên y không thể thất lễ được, vội quỳ xuống dập đầu hành lễ. Tiết Tần bài kiến sư mẫu, trong lòng y thầm nghĩ, sư mẫu thật là trẻ, hơn nữa đẹp như tiên tử. Ta thấy rất nhiều tiểu thư nhà giàu ở Vũ An quận thành. Nhưng chẳng ai sao được với sư mẫu cả Ừ, thật xứng đôi với sư phụ Lý quân bây giờ là đại giáo chủ tuyết liên giáo Đồng thời cũng là tiên thiên cường giả Khí chất đương nhiên cũng khác hẳn với người khác Tiết tân, ta và sư mẫu con có chuyện phải ra ngoài một chuyến Hoàng tối hôm nay có thể trở về Kiểu lang đảo sao lại cho con Nếu gặp phải phiền tóa gì Con cứ đi tìm cuồng phong ưng Đằng thanh sơn nhắc nhở Tiết tân vội cùng kính đáp Dạ, sư phụ, chúng ta đi Đàng thanh Sơn quay đầu nhìn về phía Lý Quân Lý Quân gật đầu, lập tức ngửi người Đầu Lý Quân gật đầu, lập tức ngửi đầu phát ra một tràng tiếng gầm gừ Ô, rất sống tiếng gầm của lục túc đáo chỉ, tiết tân thất kinh Ngay lúc này, từ sâu trong kiểu lang đảo Cũng chuyển đến một tràng tiếng gầm gừ hung hồn Rồi thấy con yêu thú khổng lồ lục túc đáo chỉ Xẹp qua một tàn ảnh Bày đến bầu trời trên đầu đằng Thanh Sơn và Lý Quân Đằng Thanh Sơn và Lý Quân cùng nhảy lên Lên cao khoảng 230 ba mươi trượng Đắp xuống lưng lục túc đao trì Đi Đằng Thanh Sơn cười Lý Quân tắc nhẹ giọng phát ra tiếng gầm gừ Bảo lục túc đao trì tiến về phía nam Hống Cái đầu tam giác của lục túc đao trì ngủng cao Hai cành vỗ mạnh Lé ra một luồng tàn ảnh kim sắc Rồi nhanh chóng bốc lên không Rồi sau đó biến mất ở phía trên trời phía nam Trên đường tới Man Hoang, Đăng Thanh Sơn đi vào thành, mua một cái thủng đựng nước rất lớn Vù, vù Trên tầng mây cao mấy ngàn trượng, lục túc đang chỉ đang cấp tốc phi hành Mặt trời thật chói mắt, Lý Quân cười nhìn về phương đông Trên tầng mây mà nhìn mặt trời, cho dù là mặt trời buổi sáng cũng làm cho người ta phải trói mắt Đăng Thanh Sơn cười nhìn Lý Quân, sau đó quay đầu nhìn về phía nam Hai vợ chồng cưỡi lục túc đao chỉ bay trên 9 tầng trời Đã cảm giác này quá tuyệt diệu Đã tới khu vực man hoa Đăng thanh sơn nhìn xuống phía dưới Lục túc đao chỉ lúc này đã giảm độ cao Vi hành ở trong lớp mây mù Xuyên qua đám mây mù bằng bạc Đăng thanh sơn và Lý Quân có thể thấy mặt đất phía dưới Do dù ổ trên trời cao Cả man hoang vẫn rộng lớn vô bờ Đây là lần đầu tiên mỗi tới man hoang Lý Quân cười nói À, thế thì lần này tranh thủ nhìn cho kỹ Đằng Thanh Sơn cười trêu Nhìn kìa, đằng Thanh Sơn đưa tay chỉ về phía nam Quả núi cao đó chính là mục tiêu lần này của chúng ta Thiết tí hầu sơn Thiết tí hầu sơn là một quả núi rộng hơn 1.000 trượng Cao gần 2.000 trượng Đỉnh núi chọc hẳn vào giữa những tầng mây Được vô số mây mù vườn quanh Đăng thanh sơn từ rất xa cũng có thể thấy được Cao thật Lý quân nhãn tỉnh sáng lên Hàng ổ của thiết tí hầu sơn Ở sườn núi thiết tí hầu sơn Đăng thanh sơn cười nói Bách núi thiết tí hầu sơn quá sốc Năm đó huynh từ sườn núi nhảy xuống Nếu không phải vừa lúc Trên vách núi đó có một dây leo nhô ra gần Huynh dùng luôn hồi thương Cuốn lấy dây mượn lực một chút E rằng lần đó đã bị trọng thương Không biết chừng còn tàn về nữa Cũng vì lần đó đã làm đằng thanh sơn nhiều ra Việc ngày từ vách núi xuống rất nguy hiểm Sau lần này không được mạo hiểm như vậy Lì quân liền nói Lúc đó mà không nhảy Huynh có thể chẳng còn mạng nữa Đằng thanh sơn cười Trong lúc hai vợ chồng làm tiếu Lục tốc đao phi hành với tốc độ cao Đã tới cạnh thiết tí hầu sơn Hàng ổ đám thiết tí hầu ở phía dưới Đại khái khoảng 3-400 trượng Đằng thanh sơn nhắc nhở Nghị quân lập tức dùng thủ ngữ thông báo cho lục thúc đao trì Bảo nó bay xuống phía dưới Khoảnh khắc sau Khẹt Khẹt, khẹt, khẹt, khẹt. Những tiếng kêu vui mừng hết đợt này đến đợt khác Giữa hang ổ Đàm thiết tí hầu Con nào con nấy trên người đầy những lông tơ đỏ sực Song trưởng còn dài hơn cả hai chân Đang cùng nhau đùa sỡn Đàm thiết tí hầu đều có cặp đồng tử màu lam Có con thì đang ăn quả Có con thì đang gãi gãi cho mấy con khỉ Giữa bầy khỉ Con có một con thiết tí hầu vóc sáng lớn hơn những con bình thường Người có một đám lông màu bạc Khẹt, khẹt, khẹt Khẹt Tiếng kêu sợ hãi Vẫn nộ đột nhiên văng lên Trong khắp cả hàng ổ bầy khỉ Trên ngàn con thiết tí hầu Đồng thời đều ngửi đầu nhìn trời Chỉ thấy một con yêu thú khổng lồ Đang trôi nổi phía trên bầy khỉ Con yêu thú này toàn thân có lân giáp kim sắc Cùng với 6 cái chân Với những gai nhọn sắc bén như đao Hơn nữa, trên lưng con yêu thú này còn có hai nhân loại Một nam nhân nữ, một nam một nữ Đám thiết tí hậu đều nhận thấy con yêu thú này không hề sẽ đối phó Nhưng, nơi này là hang ổ của chúng Vô số năm qua, bằng vào sức mạnh cái tộc Chưa bao giờ có con yêu thú nào có thể đuổi đám thiết tí hầu đi chỗ khác Tiểu quân, chúng chẳng hề chào đón chúng ta Đang thanh sơn cười, nhìn về phía một động khẩu Vèo Một con thiết tí hầu có kích cỡ Bằng với những con bình thường Toàn thân đầy lông màu bạc Có một đôi đồng tử kim sắc Đang nhìn như đóng đinh và hai người đằng thanh sơn Lý quân trên lưng lùng túc đau trì Đó là hồ vương Nó đã buộc huynh phải nhảy xuống vách núi Đằng thanh sơn đứng trên lưng lùng túc đau trì Nhìn hồ vương Giống như gặp lại lão bằng hiệu khi xua Khẹt, khẹt Hồ vương đếm đấm ngực phẫn nộ Miệng phát ra tiếng kêu trói tai Tự hồ đang cảnh cáo hai người đằng Thanh Sơn Ngàn con thiết tí hậu khác Cả đám đều rất yên lặng Nhìn chầm chầm vào đám người đằng Thanh Sơn Nhìn chầm chầm vào đám người đằng Thanh Sơn ha ha Đằng Thanh Sơn cười Rồi từ lưng con lục túc bao trì nhảy xuống Đồng thời đi về phía hậu vương Đi qua bầy khỉ Từng luồng thanh tửa chuyển đến Những con thiết tí hậu Nhìn chầm chầm vào đằng Thanh Sơn Không được lệnh của hậu vương Chúng cũng không dám tự tiện công kích Khẹt Hồ vương kêu mạnh một tiếng Bộ lông toàn thân đều dựng đứng lên Năm đó ta sợ ngươi Bây giờ thì Thân thể đằng thanh sơn mới đi Một luồng ảo ảnh mơ hồ vẫn còn ở tại chỗ Nhưng một ảo ảnh mơ hồ khác Đã xuất hiện cạnh hồ vương Rất nhẹ nhàng Vương tay chụp lấy bộ lông trên người hồ vương Rồi ném con hồ vương ra ngoài Hồ vương bị ném lập tức Lật mình sẽ không trung Đồ đồng tử kim sắc kinh dị như đằng Thanh Sơn. Vừa rơi xuống đất, Hầu Vương đạp mạnh xuống đất một cái. Vèo. Hầu Vương hóa thành một đạo ngân qua lao về phía đằng Thanh Sơn. Quả chậm. Đằng Thanh Sơn đứng tại chỗ. Khi Hầu Vương tới gần, hắn lợi dụng tốc độ kinh người né khỏi chảo sắc bén của Hầu Vương. Đồng thời dễ dàng tùy tiện nằm lấy lớp lông cổ Hầu Vương. Lại một lần ném mạnh Hầu Vương bay ra xa. Một tiếng bùng. Nó nện vào vách núi bên cạnh Đập thùng một lỗ Khẹt, khẹt Nhất thời, cả bầy khỉ Nhất là những con thiết tí hầu cao lớn Đều vẫn nộ vào lên Trong lúc nhất thời Hơn 1.000 con thiết tí hầu Kể cả những con thiết tí hầu cao lớn Đều như phát biên Nhiều chết lao về phía đằng thanh sơn kẹt Tiếng kêu trở tai vẫn nộ văng lên Hơn một ngày con thiết tí hầu vẫn nộ Đột nhiên khựng lại Đồng thời quay đầu nhìn về phía vách núi Chỉ thấy lỗ thủng trên vách núi Xuất hiện một cái bóng Chính là con đồng hầu vương Chính là con kim đồng hầu vương Kim đồng hầu vương đứng xa xa Nhìn đằng Thanh Sơn Trong miệng phát xa một tiếng kêu Đằng đại ca Nó chịu thua huynh rồi đó Hy vọng huynh tha cho bấy kỳ Lý quân cũng nhảy xuống Đứng cạnh đằng Thanh Sơn Mội hỏi nó một chút Nó có chịu theo đi không Đằng Thanh Sơn nói Lý quân quay đầu phát ra những tiếng kêu giống như kim đồng hồ vương. Kẹt Nghe nhân loại phát ra tiếng kêu, rất nhiều thiết tí hầu sơn sử tới mức nhảy dựng lên, còn kim đồng hồ vương cũng cả kinh. Sau đó thì hoa chân múa tay vui sướng, rồi phát ra những tiếng kêu liên tục. Lý Quân và kim đồng hồ vương trao đổi một lát, một lát sau thì nào? Đặng Sơn nhìn Lý Quân, Lý Quân lắc lắc đầu. Hầu vương không muốn Nó không muốn ly khai bầy khỉ Không muốn xác Thân thể đằng Thanh Sơn hơi động Rồi xuất hiện trên lưng lục túc đau chỉ Gỡ cái thủng mua trên đường xuống Cái thủng đen bóng Dài một trượng, rộng và cao đều nửa trượng Đàng Thanh Sơn khiêng cái thủng Từng bước, từng bước đi tới cạnh Lý Quân Đi thôi, chúng ta đi vào Đàng Thanh Sơn nói Ừ Lý Quân cũng đi theo đằng Thanh Sơn Hai người cùng nhau đi vào bên hồng vách núi Vốn Kim Đồng Hầu Vương đang nghi hoặc Tại sao hai nhân loại dễ dàng vuông ta cho nó như thế Lúc này thấy hai người đang thanh sơn Cùng tiến vào cửa hàng Nhất thời kinh hãi Nha, nha, nha Đó là vận mệnh của cả bầy khỉ chúng nó Kim Đồng Ngầu Vương chu nhanh vào trong cửa hàng Ngoài cửa hàng Trên hơn 1.000 con thiết tí Nhìn chằm chằm vào hang động Con nào con này đều không biết phải làm gì cho đúng Lục túc đào chỉ lại dở cái bộ dạng uổi ngoài năm dài sữa ổ bề khỉ Lục túc đào chỉ căn bản Không quan tâm tới chung quanh Hơn 1.000 con thiết tí hầu Đã tới một lần Lần này tự nhiên là rất quen thuộc Hơi rượu nồng thật Lý quân đi trong thông đạo hang núi Người thấy hơi rượu nồng nặc Mặt hồng rực lên Tới rồi Đăng Thanh Sơn và Lý quân từ chỗ trọng yếu nhất Sự hang núi Chỉ thấy trong một hang núi Trên mặt đất có một cái hố bằng đá hình vuông Trong hồ đá này đầy những chất lỏng màu đỏ Từng lương hơi rượu nồng lặng bốc ra Thanh Sơn Bởi khi tổng cộng có chừng đó rượu thôi Có phải là chúng ta quá độc ác không Lý Quân nhìn hồ đá Lại nhìn cái thùng nước to đùng trên lưng đằng Thanh Sơn Đó là một thùng vĩ đại Dài một trượng Rộng cao đều nửa trượng Khẹt Một tiếng kêu kinh hoàng văng lên Kim đồng hồ vương đã lao vào sữa hang núi Nó cúi đầu nhìn hồ đá Lại nhìn đằng Thanh Sơn Vội lấy một cái bò rượu bằng đá để giữ hang núi Đưa cho đằng Thanh Sơn về lấy lòng Khẹt, khẹt, khẹt Đằng Thanh Sơn mỉm cười Gỡ cái thùng khổng lồ trên lưng xuống Thấy đằng Thanh Sơn cầm cái thùng vĩ đại Mắt kim đồng hồ vương trượt tím đi kẹt khẹt Đồng thời nó chìm Nó nhìn chăm chăm vào đằng Thanh Sơn về tội nghiệp Đưa bò rượu bằng đá về phía hắn